Tôi cũng đã thuộc khu vườn, tôi có thể vừa nhắm mắt vừa đi mà không chạm vào vật gì. Những lúc sảnh sỗi, bố hay đứng trong vườn rồi đố tôi tìm ra bố. Bố nói, bố thấy con hé mắt. Tôi cãi lại, không, con không có hé mắt, con biết chỗ cây hoàng lan mà. Thật không? Bố giả vờ nghi ngờ. Châu chơi này không chỉ diễn ra ngoài vườn mà còn trong nhà, bố hay giấu cục kẹo đâu đó rồi đố tôi.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 Cách đây khoảng ba chục mét, hướng này, mẹ tôi trồm dậy, chết rồi, ngoài bờ sông. Bố quang chén cơm rồi, băng vườn, chạy ra. Tôi và mẹ chạy theo, quả nhiên đúng như vậy, dưới cái hộp xoáy, một thằng bé chơi với, chỉ còn lòi ngón chân. Nó là thằng tí, con bà sáu, nhìn buổi trưa, nó trốn ra bờ sông vọc nước, không hờ, chợt chân té xuống. Bố tôi ấm nó về nhà, bộ nó đầy nước, bố phải nắm ngược hai chân xúc xuống như làm xiếc.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 Người càng thân với mình bao nhiêu, thì âm thanh đó càng tuyệt diệu bấy nhiêu. Tôi tin bố, tôi hay gọi tuyên bố chỉ để nghe âm thanh. Sau vụ đó, tôi dám cá với các bạn, thằng Tý không dám ra bờ sông một bình nữa. Lần nào đi, nó cũng chờ bố tôi. Bố tôi cõng nó một bên vai, cõng tôi một bên vai. Nhưng tôi có quy định với nó, các cổ của bố phải để tôi ôm. Bố tôi mà. Nó đồng ý. Mỗi lần ra sông vui lắm, bố làm chiếc xuồng, hai chúng tôi cỡ trên lưng.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 Tôi hiểu, cô vườn là món quà bất tận của tôi. mỗi một, một bông hoa là một món quà nhỏ. Một vườn hoa là món quà lớn. Tôi nhắm mắt và chạm tay rồi gọi tên từng món quà. Tôi chạm phải bố. Tôi la lên. À, món quà của tôi đây rồi. Ôi, cái món quà này bự quá. Bố lại nghĩ ra trò chơi khác. Thay vì chạm vào hoa, bây giờ tôi chỉ người rồi gọi tên nó. Bố đưa bông hoa trước mũi tôi rồi nói hoa gì. Trò chơi cứ được diễn ra liên tục.